Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em gái xinh đôi với Tần ngữ Mặt Tần Ngỡ Mặt của em gái xinh đôi sao? Tại sao lại chưa bao giờ nghe nhắc đến chứ? Hôm nay tôi cũng mới biết Chẳng trách cậu lại nói cô rất giống Tần Ngỡ Mặt nha Tần Trình rốt cuộc cũng đã hiểu được Vì sao mạnh vĩ giác lại kích động như vậy Blue à? Cô ấy có biết cậu là ai không? Đàm Diễm Văn quan tâm cất tiếng hỏi Biết Tần ngữ Mặt đã kể với cô ấy về tôi Mạnh Vĩ Giác có thể đoán được sau đó mọi người sẽ hỏi cái gì nên cũng nói luôn. Tần ngữ nghề rất là hòa nhã, cũng không làm khó tôi. Cậu ấy còn nói tôi không cần anh ấy vì cái trách của ngữ mặt. Tôi cũng đã gặp được em gái của cô ấy là ngữ quyên, thái độ cũng rất tốt. Đàm diễn văn nghe thấy vậy thì rốt cuộc cũng an tâm. Vậy thì trong lòng cậu hiện tại thoải mái hay không hả? Ha? Mạnh Vĩ Giác chầm rãi thở dài rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cái gì là cậu không biết chứ? Blue à? Đến giờ cậu còn không chịu tha thứ cho bản thân mình hay sao? Tề hàn tinh tức giận mà nhớ mày Mạnh vĩ giác im lặng không lên tiếng Tôi thật sự sẽ làm cho cậu tức chết mà Cậu nghĩ mình là ai? Là chàng trai di tình sao? Nếu như tần ngỡ mặt còn sống Cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của cô ấy Để cho cô ấy không chịu tổn thương ư Tề hàn tinh hư lạnh một tiếng Không đành lòng nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình như vậy Mạnh vĩ giác chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Khi nhà họ Mạnh thu nhận hắn Để cho hắn trở thành một trong thành viên của nhà họ mạnh, hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cố gắng học tốt. Tương lai có thể đi theo bước chân của ba nuôi để trở thành một bác sĩ sỏi, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nuôi. Đây là mục tiêu các cuộc đời. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề tình cảm. Ban đầu tần ngữ mặt trao đuổi hắn, hắn đã nghĩ như vậy, cho nên sau khi cô chết, hắn lại càng cắt chặt trái tim của mình. Không biết tình cảm hắn dành cho cô, ngoại trừ anh náy thì còn có gì đây? Blue à, người nhà họ Tần đã tự nguyện tha thứ cho cậu. Cậu cần gì phải khăng khăng làm khổ mình như vậy chứ? Đàm Diễm Văn không nhìn được lên tiếng mà khuyên nhủ. Mạnh vĩ giác sau một hồi trầm ngâm rồi sâu kín nói. Nợ ân tình có thể trả. Nợ tình cảm muốn trả cũng rất khó khăn. Đàm Diễm Văn ghé thờ dài vừa bất đắc sĩ lại vừa đau lòng. Thật không biết nên khuyên cậu làm thế nào cho đúng cả. Blue chính là một người trầm tình cảm. Mặc dù hắn giữ tầng ngữ mặt không có tình yêu nam nữ, nhưng ngữ mặt lại vì hắn mà chết, cô ấy và hắn đã phải dây dưa với nhau cả đời, thì làm sao hắn có thể quên cô được đây? Blue à, cũng không ai bắt cậu phải quên đi ngữ mặt cả, chỉ hy vọng cậu có thể mở rộng trái tim của mình mà tìm kiếm hạnh phúc của cậu. Tập diệu dãn vỗ vai của mạnh phế giác quan tâm nói. Hoài à, tôi hiểu. Thôi quê rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Tập diễu sẵn ra lệnh, dẫn đầu đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho mạnh vĩ giác để cho hắn ngồi suy nghĩ. Tần ngữ nghề chính là tần ngữ mặt. 14 năm trước cô chưa chết. Vụ tai mạng 14 năm trước đã đưa cô đến gần với cái chết. Nhưng thật may cô đã vượt qua và có thể tiếp tục sống. Ba mẹ cô đã nhờ bác sĩ cấp cứu, cũng là bạn của họ, đã lừa dối mạnh vĩ giác rằng cô đã chết. Đối mặt với nước mắt và sự cầu sinh của ba mẹ, Cô chỉ có thể im lặng để cho mạnh vĩ xác tin rằng mình đã chết. Vì để cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới, bà mẹ đã dựa lại tên cho cô, từ tần ngữ mặt trở thành tần ngữ nghi. Không bao lâu sau thì bọn họ đưa cô đến Canada, sống nhờ của một người họ hàng. Một năm sau thì gia đình cô cũng chuyển đến Canada, thầm thắt thì cũng đã 14 năm trôi qua rồi. 14 năm qua cô sống rất là khổ sở. Thể xác ở Canada, Nhưng tâm hồn cô vẫn còn ở Đài Loan. Mạnh vĩ giác, ba chữ này đi theo cô như hình với bóng. Không biết hắn có ánh náy trong lòng vì cai chết của mình hay không? Cô muốn biết hắn sống có tốt hay không? Muốn biết rất nhiều. Cô không thể nào quên được hắn. Bà mẹ không đành lòng những cô khổ sở như vậy, nên quyết định cho cô một cơ hội. Trong vòng 3 tháng, cô phải khiến cho mạnh vĩ giác yêu tần ngữ nghe rồi cầu hôn cô. Nếu không, cô phải hoàn toàn quên đi mạnh vĩ giác. Cô không có một chút lòng tin về chính mình. Thời gian 3 tháng không phải là quá dài. Ván cờ này không thể không chơi. Đây chính là cơ hội duy nhất để cô tìm được hạnh phúc cho chính mình. Chị à, tại sao chị còn chưa ngủ chứ? Nửa đêm tỉnh dậy, Tần Ngữ Quyên nhìn thấy Tần Ngữ Nghi đang đứng ở ban công. Mặc cho gió biển tuổi tung mái tóc. Tần Ngữ Quyên xuống giường, lo lắng cầm áo khóc mỏng ở trên người của cô. Dịu dàng cười với em gái, Tần Ngữ Nghĩ cầm lấy áo khóc mặc vào chị không ngủ được. Tần Ngữ Quyên nhìn cô rồi đau lòng trách cứ. Em chưa thấy đêm nào chị ngủ không yên như vậy. Có phải vừa tối gặp độc Mạnh vị Sắc nên chị mới như thế này? Chị thích xem... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net